Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com v.com và truyện phù Trên một cánh đồng trống, doanh thừa phong vung quyền đánh ra trước ngực. Sức mạnh cường đại khiến không khí vang lên một tiếng xé gió. Mặc dù còn xa mới phô trương như nhóm doanh hải đào có chân khí tầm 6 nhưng lại đã có vài phần phong phạm của bậc đại tướng. Chân khí tầm 4 Mặc dù chỉ hơn chân khí tầm 3 một bậc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 Một thanh âm như tiên nhạc mang theo vẻ kinh ngạc vang lên ở một nơi nào đó phía sau. Do anh thừa phong nhướng mày. Hắn tuyệt không xa lạ gì với ngữ điệu này. Ngoại trừ trầm Ngọc Kỳ ra còn ai có thể phát ra thanh âm trong trẻo động lòng người như thế. Ngọc Kỳ, nàng đến rồi do anh thừa phong nhảy cẩn lên mà nói trong lòng hắn thậm chí còn dân trào một niềm vui nho nhỏ. Bóng dáng vàng nhạc chợt hạ xuống nhanh như điện Trầm Ngọc Kỳ đã xuất hiện sau một bụi cây Nàng cười dài rồi nói người đang luyện quyền hả? Cảm giác thế nào Trong khoảng thời gian này Trầm Ngọc Kỳ và Doanh Thừa Phong thường xuyên ở chung một chỗ cùng học Linh Văn Chi Đạo Nhưng kết quả đã khiến nàng bị đả kích thật lớn Có điều Doanh Thừa Phong biểu hiện càng tốt thì Trầm Ngọc Kỳ càng không cam lòng yếu thế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 Doyan thừa phong cao giọng được. Theo chữ được này, chân khí trong đang điền tức thời sôi trào lên kịch liệt, chính là muốn thể hiện điều tốt nhất trước mặt mỹ nữ. Doyan thừa phong tuyệt đối ướm phó hết sức mình. Cơ hồ như lực bố sữa mẹ cũng bị bức phải phát hết ra ngoài. Rầm, tiếng xé gió rít gào lại vang lên lần nữa.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 Khẽ nhếch đôi môi đỏ mộng trầm ngọc kỳ thì thào hiện tại ngươi đã là chân khí tầm mấy doanh anh thừa phong cười hăng hắc mà đáp không cao Chỉ mới tầm 4 thôi Tầm 4 trầm ngọc kỳ hít một hơi lạnh Ánh mắt nhìn doanh anh thừa phong tức thì trở nên có thêm mấy phần cổ quái Chân khí tầm 4 đối với một người bình thường thì đã là một thành tựu tương đối khá rồi Cho dù trong đám đệ tử đông đúc của do anh lợi đức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 Một lát sau, Trầm Ngọc Kỳ nói nếu như ta nhớ không lầm thì nửa năm trước, lúc chúng ta gặp nhau, chân khí của ngươi hẳn chỉ trường tầm một sao. Do anh Thừa Phong cười hề hề, đáp không sai. Ngọc Kỳ trí nhớ của nàng thật tốt. Trầm Ngọc Kỳ liếc xéo hắn rồi nói bớt nịnh bợ ta đi. Hừ trong nửa năm nay ngươi rốt cuộc đã phục dụng bao nhiêu thiên tài địa bảo làm sao lại tiến bộ nhanh như vậy.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 Do anh thừa phong nhỏ nhẹ làm sao nàng lại nghĩ đến thiên tài địa bảo vậy hở? Trầm ngọc kỳ hừ một tiếng đây còn cần phải hỏi à? Chỉ bằng sức một mình ngươi thì tuyệt đối không thể trong nửa năm lại nhảy lên ba tầm chân khí được. Cho nên nhất định là có ngoại lực giúp ngươi nàng bậm môi. Nói trừ ngoài thiên tài địa bảo. Ta thực sự nghĩ không ra còn thứ gì mới có được kỳ hiệu như vậy nữa.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 Nhưng đến giờ này nàng mới biết thì ra doanh thừa phong vốn có tài phú vượt ngoài tưởng tượng của mình rất xa. Nửa năm. Chính là thời gian nửa năm, một tiểu tử chỉ có chân khí tầm một đã bay vèo lên tầm bốn. Chuyện này phải tiêu hao bao nhiêu trung phẩm dưỡng sinh đang đây? Thật ra, cho đến lúc này nàng cũng không biết doanh thừa phong còn dựa hơi mình mà đưa hai viên thượng phẩm dưỡng sinh đang cho người khác.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 Doanh thừa phong nút khen ừ ừ hai lượt. Hắn nhốt con lợn lòng đang nổi loạn xuống và nói ta đã ăn gần trăm viên. Cho nên đã hụt đi một chút ngừng một lúc. Hắn vỗ ngực đánh bút rồi giọng dạc cam đoan nếu như nàng muốn. Ta nhất định sẽ chuẩn bị cho nàng còn nhiều hơn nữa. Đôi má trầm ngọc kỳ đột nhiên ưỡng lên màu đào chín. Dường như được đánh một lớp phần hồng lên vậy.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 Khẽ nghiêng đầu Trầm Ngọc Kỳ biết tiểu tử này khẳng định còn bí mật gì khác muốn giấu diêm mình Có điều ý nghĩ này chỉ chợt lón lên Bất kể hắn dùng bao nhiêu trung phẩm dưỡng sinh đăng Chỉ cần thực lực của hắn có thể tăng lên nhanh chóng như vậy đủ rồi Chẳng qua là Cứ theo tốc độ tiến bộ như vậy Thì điều duy nhất nàng tự hào là tu vi chân khí e rằng không bao lâu nữa sẽ bị vượt qua Lần nữa khẽ hừ một tiếng Trầm Ngọc Kỳ hết gương mặt nhỏ nhắn lên rồi gắt giọng không phải chỉ có chân khí tầm 4 sao Có gì đặc biệt hơn người Hừ ta muốn bắt đầu truyền thủ kiến thức linh văn, người có nghe hay không Tất nhiên là muốn doanh thừa phong trơ mặt ra cười hề hề Mặc dù hắn không tài nào đoán được tâm tư vụn vặt của Trầm Ngọc Kỳ